ai về chơi bắc ngầu đô tuyết chân gian đơn Tôi Việt Nam vọng tơ. Tận nơi phương trời Âu Bắc xa xôi. Tôi cùng kiếm thời. Hỡi hương thập lệ chúa sinh ra đời. Mây vờ rong trời quê hương. Tan rồi. Be sương ôm nhau nỗi gì cũng thừa. Cùng vào vai tôi nàng khóc. Trời bỗng dựng đồ cơn mưa. Mái tóc đen huyền hư đậm. Tôi vuốt nhẹ làn tóc mây. Tóc nàng bóng như bạc trắng. Như mà mắt lâu Tình giấc nhìn trời qua khung cửa kính Chỉ thấy bên ngoài tuyết trắng đang rơi Đêm đã Qua đông năm nào cũng như năm nay Khi thêm ra là anh cho khách tha hương Thiên chùa giang trần Xin đem muôn sông xuống cho dân mơ đẹp biến thành giấc mộng tóc người yêu bỗng chốc bạc phau bao giờ mẹ viết hết sao bao giờ câu viết đối màu chùa ơi